Cơ động chưa bao giờ tự cao tự đại. Hắn không hề cho rằng mình chỉ trong 5 năm có thể tăng cường thực lực lên mức thánh cấp như Hắc Ám Thiên Cơ. Thậm chí tu luyện đến mức cử quan hắn cũng không hy vọng xa vời. Dù sao, năm nay hắn chỉ mới hai mươi mấy tuổi thôi. Ở trong lịch sử loài người, chưa ai dưới 30 tuổi mà tu luyện tới mức cử quan cả. Tuy bọn họ có lợi thế rất lớn là thiên can thánh đồ. Nhưng trong lịch sử, Cũng chưa có thiên can thánh đồ nào có thể đột phá cưỡng quan trước 30 tuổi. Thậm chí trước 40 tuổi đột phá cưỡng quan cũng chỉ là lông phượng Sừng lân ý nói rất ít thôi. Vì vậy, Cơ động không ngừng tu luyện trong thực chiến. Làm sao để có thể thông qua các trận đấu, Đem năng lực mình có được kết hợp hoàn mỹ với nhau Phát huy ra uy lực mạnh nhất Nhất là sau khi địa long tổ dùng máu huyết tinh hoa cho hắn luyện thể cơ động rất tự tin Không sai tuy ma lực hắn yếu nhưng hắn đã có được thánh cấp linh hồn lực và thánh cấp thân thể Nhờ vào hai điểm này Cũng như cực hạn sông hỏa Hỗn độn hỏa Ngũ hành pháp trận Tam đại ma vực Cơ động tin rằng mình tối thiểu Cũng có thể liều mạng với cường giả thánh cấp sơ dai Cho nên Hiện tại hắn đang muốn nghiệm chứng Thực lực tổng hợp của mình Liệu mình có toàn thân rút lui trước Cường giả thánh cấp cao cấp không Ai cũng không biết Lúc này cơ động chẳng những không e ngại Mà còn ngập tràn hưng phấn Hỏi ma vương mang đến sự khiêu chiến và áp lực rất lớn, làm cho máu huyết hắn như muốn sôi lên. Tuy đây là khảo nghiệm sinh tử, nhưng đồng dạng cũng là chất xúc tác hiếm có trên con đường tu luyện của hắn. Thời gian nửa canh giờ trôi qua rất nhanh. Căn bản không cần Hỏa linh vương nhắc nhở. Cơ động Hồng Diễm cùng hỏi ma cơ hồ mở mắt cùng một lúc. Với tu vi của bọn họ, sự cảm ứng với thời gian đã trở nên vô cùng vi diệu, căn bản không hề có sai sót gì. Ba ứng cử viên đều đồng loạt mở mắt ra và đứng lên, cả ba đều khẽ liếc mắt nhìn nhau rồi bay lên trời. Ba người đều có thể lơ lửng trên không nhờ vào những thủ thuật riêng biệt. Tất cả những người đang xem cuộc chiến kể cả thiên can thánh đồ đều ngẫm đầu lên khi ba người tham dự bay lên thì ba vị thái thượng chí tôn trưởng lão vốn ngồi chung một chỗ cũng đã tách ra chia nhau xuất hiện ba hướng khác nhau với khoảng cách khá xa trên bầu trời lúc này bọn họ đều đang lơ lửng tại độ cao từ 500 thước trở lên mỗi người đang xem cuộc chiến đều cực độ hưng phấn trường hợp như vậy cho dù trên mặt đất cũng khó tìm Ba vị thái thượng chí tôn trưởng lão đều đồng thời xuất thủ. Trong lịch sử liệt diễm thánh giáo có thể nói là xưa nay chưa từng có. Cho dù là những trưởng lão quan trọng cũng không có mấy người từng thấy qua cảnh thái thượng chí tôn trưởng lão. Loại cường giả thánh cấp này xuất thủ. Bầu không khí từ từ nóng lên. Mọi người đang xem như ngừng thở lại. Đôi mắt nhìn lên không trung chăm chú không chớp mắt. Cứ như sợ bỏ sót hình ảnh đặc sắc nào vậy. Cơ động với hỏa ma vương, hồng diễm cùng hỏa linh vương, hỏa ma cùng hỏa liên vương. Ba tổ này đã chia ra ba chỗ, khoảng cách giữa hai đối thủ tầm vài trăm thước. Lúc này, trong mắt cơ động không còn hiện lên quang mang màu bạc đại biểu cho linh hồn lực nữa. Nhưng nếu nhìn xuyên qua mặt nạ, có thể thấy được đôi mắt hắn vô cùng bình tĩnh. Hắn đã ở trong trạng thái tâm vô tạp niệm, thậm chí không sử dụng cả linh hồn lực quan sát tình hình chiến đấu ở hai bên. Lúc này, trong lòng hắn chỉ có đối thủ là Hỏa Ma Vương đang đứng trước mặt. Tinh khí thần của hắn đều đạt trạng thái đỉnh phong. Hỏa Ma Vương trôi lơ lửng trên không. Đỉnh đầu hiện ra ngọn lửa Mang hai màu trắng đen Không ngừng tỏa ra ánh sáng rực rỡ Hắn nhìn cơ động chăm chú Ánh mắt cũng toát ra vẻ hưng phấn tột độ Đã bao nhiêu năm rồi Vấn đề lớn nhất vây khốn hỏa ma tột Rất có thể sẽ tìm được cách giải quyết Từ nhân loại này Một khi giải quyết được nó Thì cứ như giải được một phong ấm Trên người hỏa ma tột Lúc ấy Còn ai trong địa tâm thế giới Dám tranh phong cùng ta Thanh âm hỏi ma vương Tuy âm trầm Nhưng không thể che giấu nổi hưng Phấn vang lên trong linh hồn cơ động Tiểu tử loài người kia Có thể trở thành đối thủ của ta Coi như chết cũng không ủ ổng Phí chuyến đi đến địa tâm thế giới rồi Đừng hy vọng cầu may gì nữa Trước mặt ta Ngươi cho dù có con bài tẩy nào cũng vô dụng thôi. Ta sẽ không giết ngươi, chỉ làm cho ngươi mất đi năng lực chống cự thôi. Ngươi biết vì sao không? Cơ động thản nhiên nói. Đơn giản vì kỹ năng của hai đại quân vương thôi. Dĩ nhiên, với ngươi thì điều quan trọng hơn là ta làm sao có thể dung hợp được hai loại kỹ năng đó. Hỏi ma vương lạnh lùng nói. Ngươi rất thông minh, như vậy thì ta cũng không muốn lãng phí thời gian nữa. Nếu như ngươi không muốn bị ta phế bỏ rồi ép khai ra bí mật này, hãy hàng phục hỏa ma tột ta. Vì ngươi đồng thời có được mơ dương song hỏa, hơn nữa lại sở hữu được kỹ năng đặc thù của tột ta. Ta có thể cho ngươi gia nhập hỏa ma tột. Ồ... Cơ động ngạc nhiên nhìn hỏa ma vương không ngờ rằng người trong có vẻ thô hào lại có thể đặt ra điều kiện như vậy. Nên biết rằng, xét từ phương diện thực lực thì hỏa ma vương hẳn phải có tin tưởng rằng hắn sẽ chắc thắng chứ. Hắn đang âm mưu gì đây? Hỏa ma vương trầm giọng nói. ngươi nhất định đang kỳ quái tự hỏi vì sao ta lại phải mời ngươi gia nhập hỏa ma tục phải không? Ta sẽ nói nguyên nhân trực tiếp cho ngươi biết. Đơn giản vì ta có thành ý hợp tác. Từ biểu hiện của ngươi trong cuộc thi vừa rồi, ngươi đã có đủ tư cách trở thành một thành viên trong hỏi ma tộc ta. Tộc hỏi ma của ta vốn chỉ cần cường giả. Hơn nữa ta cũng không ngại nói cho ngươi biết phương thức dung hợp âm dương song hỏa kia là điều kiện tiên quyết. Nếu ngươi có thể đem phương pháp này truyền thụ cho mỗi một tộc nhân của ta Ta có thể ban cho ngươi quyền lực trước nay chưa từng có Thậm chí có thể để cho ngươi trở thành người nắm quyền thứ hai trong hỏa ma tộc sau ta Nghe được những lời của hỏa ma vương tâm tình cơ động xoay chuyển rất nhanh Hắn đã dần dần hiểu được ý tứ của hỏa ma vương Hắn không phải không có nắm chắc chiến thắng mình, mà là không chắc có thể tra hỏi ra được phương thức dung hợp sông hỏa. Bởi vậy, có thể thấy được hắn coi trọng phương thức dung hợp âm dương sông hỏa này như thế nào? Có trí thì nên coi trọng. Quả đúng vậy. Người này chưa hề dung hợp sông hỏa mà Tu Vi đã đạt tới trình độ thánh giai cao cấp. Nếu để cho hắn dung hợp âm dương song hỏa thành công thì sao? Dĩ nhiên sẽ trở thành thánh cấp đỉnh phong. Hơn nữa, rất có thể hắn sẽ trở thành người thứ hai sau liệt diễm. Trở thành thần cấp cường giả trong địa tâm thế giới. Thành thần. Đây là sự hấp dẫn lớn thế nào chứ? Nhất là đối với hỏa ma vương, người đã tiếc cận nó rất gần. Rinh Phi Nước 28 0201-2014-1239B Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 555 cơ động Vân, Sơn, Hỏa Ma Vương Nguồn bang lôn y Com Nghĩ tới đây, những nghi ngờ trong lòng cơ động cũng dần biến mất Hắn cũng không tiếp tục tranh cãi với hỏa ma vương nữa, cười nhạt nói. Muốn ta thần phục ngươi, trước hết ngươi đánh bại được ta rồi hãy nói. Hãy cho ta xem, ngươi có tư cách gì mà bảo ta phải thần phục. Có một điều mà ngay cả người đang hợp tác với cơ động là hỏa liên vương cũng không hề biết. Đó là thật ra ở trong sâu thẳng đáy lòng của cơ động cũng không có ác cảm gì đối với hỏa ma tột, ngược lại, giống như hỏi ma vương có hướng thú với hắn, hắn đối với hỏi ma Tộc cũng có một cảm giác thân thiết rất đặc biệt. Bất luận thế nào thì tu vi của hắn cũng là bắt nguồn từ kỹ năng của hai vị quân vương. Sau khi liệt diễm cho hắn hai cái lạc ấm kia thì hắn cũng đã trở thành truyền nhân của hai vị quân vương rồi. Theo Tu Vi cũng không ngừng tăng lên Lực lượng từ kỹ năng của hai vị quân vương ngày càng cường đại Làm cho cơ động càng có hứng thú với hai vị cường giả từng thống trị thế giới địa tâm này Hắn đối với trận chiến này cũng không phải là muốn nghiệm chứng kỹ năng của hai vị quân vương Mà muốn tự hỏi ma vương mà tìm hiểu thêm về hai vị cường giả kia Hỏa ma vương nghe trong lời nói của cơ động có chút buông lỏng thì không khỏi mừng thầm trong lòng. Nhưng cũng không biểu hiện gì ra bên ngoài. Tốt, ta sẽ cho ngươi biết là ta có tư cách đó hay không? Tiểu tử, hãy cẩn thận đấy. Đúng lúc ấy thì âm thanh của hỏa linh vương đã truyền khắp cả tầm 15 thế giới địa tâm. Trận chiến cuối cùng chọn ra đại diện giáo chủ liệt diễm thánh giáo. Bắt đầu Một câu nói này của hắn như muốn nói cho tất cả các cường giả ở thế giới địa tâm rằng trận đấu cuối cùng này là công bằng Đều được bắt đầu cùng một lúc Hắn đang muốn dùng phương thức này để che miệng thiên hạ đây ma Ba trận chiến cơ hồ là diễn ra cùng một lúc Hỏa linh vương bột phát linh hồn ba động mạnh mẽ Trên không trung có thế thấy rõ quang mang hai màu hồng, bạc hòa quyện vào nhau. Chỉ trong thoáng chốc quang mang đó đã bao phủ cả thân thể hình thái năng lượng của hắn và hồng diễm vào bên trong. Nhìn lòng năng lượng mạnh mẽ kia không ai có thể biết được bên trong trận chiến diễn ra như thế nào. Ngay cả hỏa ma vương và hỏa liên vương có linh hồn cấp bậc thánh cấp cũng không thể dò xét được tình huống ở bên trong, mà bên ngoài lại khiến cho mọi người có cảm giác hắn đã xuất toàn lực. Dù sao, phương thức chiến đấu dùng tinh thần ma vực và linh hồn lực làm chủ chính là phương pháp chiến đấu đặc thù của hỏa linh tột. Lúc này trận chiến của hỏa liên vương cùng thánh cấp hỏa ma cũng đã bắt đầu. Tên thánh cấp hỏa ma cao chừng 10 thước đã đem ma lực của bản thân tăng lên đến cực hạn. Hai nắm đấm cùng suốt ra tấn công hỏa liên vương trước. Trong đôi mắt hỏa liên vương cũng hiện lên sát khí. Thân thể mềm mại chợt lón lên rồi hóa thành vô số quang mang hóa giải thế tấn công của hỏa ma. Ma lực thánh cấp trung giai bộc phát đến đỉnh điểm, khiến cho các cường giả của hỏa ma tộc đang quan chiến cũng toát cả mồ hôi cho đồng bọn của mình. Mà lúc này trận chiến của cơ động cùng hỏa ma vương cũng đã tiến hành, giống như khi đối phó với hỏa kiêu lĩnh chủ lúc trước. Thủ trưởng của hỏa ma vương nhanh chóng nên phong bạo trướng. Trong chốc lát đường kính đã khuyết trương đến chừng trăm thước. Quét về phía cơ động. Cơ động chỉ cảm thấy không gian xung quanh như đông cứng lại. Trong nháy mắt thân thể đã bị ma vực của hỏa ma vương khóa chặt. Không thể sử dụng linh hồn lực thoát ra được. Còn cái bàn tay khổng lồ kia lại ẩn chứa ma lực khổng lồ khiến hắn có cảm giác không thể nào chống đỡ được. Nhìn bàn tay khổng lồ đó Cơ động không biết đó có phải là kỹ năng của hai vị quân vương hay không Nhưng xem ra thì cả hỏa ma tộc chỉ sợ có mỗi hỏa ma vương mới có thể làm được Trong các trận chiến lúc trước Tên thánh cấp hỏa ma kia có tu vi gần với hỏa ma vương cũng không hề sử dụng cựu trưởng như vậy Kinh nghiêm thực chiến của hỏa ma vương quả là phong phú vô cùng. Vừa ra tay đã dùng linh hồn lực áp chế cơ động. Đồng thời xuất ra cự trưởng kia là muốn thể hiện ưu thế tuyệt đối của hắn về mặt ma lực đối với cơ động. Hắn muốn dùng phương pháp này để mạnh mẽ áp chế cơ động. Nhưng cơ động mà có thể dễ dàng bị đánh bại như thế thì hắn cũng không thể đi đến được trận chiến này. Ma lực của cao cấp thánh giai quả thực sinh ra ảnh hưởng rất lớn đối với hắn Không khí xung quanh như bị cô động thành thực thể khóa chặt cơ thể hắn Nhưng trong lúc nguy hiểm cận kề tiềm lực ẩn sâu trong bản thân hắn cũng được phát huy hoàn toàn Không gian tù lung sao, đã vậy ta phát tan nó trước Hai tay cơ động đồng thời huy động tay trái công lên thành trảo tay phải nắm lại thành quyền. Ám nguyệt trảo trước sau ba lần phối hợp với liệt dương tam liên kết xuất ra. Mục tiêu không phải là đối thủ mà chính là không gian tù lung ở xung quanh hắn. Cực hạng mơ hỏa đen nhánh cùng với cực hạng dương hỏa sáng chói. Lục trọng chú sát mang theo quan thải huyển lệ trong nháy mắt liền bột phát ở ngay trước người cơ động. Mỗi một kích đều ẩn chứa ý nghĩa của diệt thần kích. Hai loại ma lực tương phản va chạm vào nhau phát ra năng lượng mạnh mẽ đánh vào các không gian tù lung kia. Mơ hỏa giao hòa với dương hỏa. Diệt thần kích lại hoàn toàn bột phát ra uy lực. Ma lực ẩn chứa trong đó cơ hồ như trong nháy mắt liền tăng lên tới một mức độ trước nay chưa hề thấy được Rầm Năm tiếng nổ vang giống như hợp lại thành một Khả năng điều khiển của cơ động lúc này đã hơn xa trước kia Lục trọng chú sát này gần như hoàn toàn hợp lại với nhau trước khi toàn diện bột phát ra Diệt thần kích để lục trọng Ma lực được ngưng tụ tới sáu lần Cùng với kỹ năng của hai vị quân vương. Và âm dương song hỏa dung hợp hoàn mỹ với nhau. Lúc này toàn bộ những phương thức công kích mà cơ động an hiểu nhất đều xuất ra. Sử dụng ma lực ít nhất nhưng lại tạo ra công kích hiệu quả nhất. Đó chính là điều mà cơ động muốn. Trong thanh âm nổ vang kinh khủng đó. Ma lực hai màu vàng. Đen hoàn toàn bột phát ra khiến cho không gian tù lung bị phá vỡ dưới lực trùng kích mạnh mẽ kia ngay cả cự trưởng của hỏi ma vương cũng bị chấn động cơ động liền mở ra hai cánh không lùi mà tiến xông về phía bản thể của hỏi ma vương hử hỏi ma vương kinh ngạc thốt lên mặc dù trong các trận đấu tuyển chọn trước cơ động đã thể hiện thực lực rất cường đại Nhưng trong suy nghĩ của nó thì ma lực của cơ động nhỏ yếu như thế thì sao có thể là đối thủ của mình được cơ chứ? Nó nghĩ rằng dùng phương pháp trực tiếp nhất là dùng ma lực áp chế để chế ngự cơ động rồi từ từ sẽ hàng phục sau. Nhưng không ngờ không chỉ ma lực áp chế của mình bị đánh tan mà ngay cả cự linh trưởng trăm lần đánh không vỡ cũng bị hắn làm cho rung động không thôi. Tên tiểu tử nhân loại này phát ra công kích nhanh như tia chớp, mà uy lực của nó có thể sánh ngang với cao cấp siêu tất sát kỹ. Điều này sao có thể được chứ? Ma lực mà hắn phóng xuất ra cũng không có cường đại như thế. Tại sao hắn có thể tạo ra hiệu quả như vậy nhỉ? Nó cũng không biết rằng đây mới chính là đòn sát thủ mà cơ động có thể khiêu chiến vượt cấp nhiều cường giải như thế. Diệt thần kiếp này chính là vũ khí lợi hại nhất của hắn. Ma lực được áp súc 6 lần thì khi hắn bộc phát đã có thể sinh ra lực lượng cực kỳ khủng bố. Huống chi là 6 lần công kiếp chồng lên nhau. Hơn nửa cực hạn âm dương song hỏa dung hợp bổ trợ cho nhau. Khuyết điểm của lục trọng chú sát rất rõ ràng. Đó là tới gần địch nhân mới có hiệu quả được. Nhưng ai cũng không thể phủ nhận năng lực công kích vô cùng cường đại của nó. Cơ động sử dụng lục trọng chú sát trực tiếp oanh kích vào không gian tù luôn. Lại tập trung toàn bộ công kích vào một điểm nên hắn mới thoát khỏi sự áp chế toàn diện của hỏa ma vương. Nhìn thấy cơ động vậy mà lại xông về phía mình cự linh trưởng của nó vốn bị cản lại chợt ra tốt Chụp về phía cơ động giống như đập một con rùi vậy Thân thể cao lớn vẫn đứng yên tại chỗ không hề di động Áp lực cực lớn lại xuất hiện Không khí xung quanh cũng bắt đầu ngưng kết lại Lần này Cơ động không chờ đợi nữa mà thân thể đang vọt tới trước nhanh chóng thay đổi phương hướng trong nháy mắt hạ xuống dưới giống như không dám ngạnh đấu với cự linh trưởng mà nhanh chóng tránh đi vậy khó miệng cơ động hiện lên nụ cười nhàn nhạt trong lòng nghĩ rằng tiểu tử ngươi còn muốn chống cự thì còn kém xa sau khi kéo ra khoảng cách thì kết quả của ngươi chỉ có một đó là bị giày vò rồi thất bại mà thôi ngay lúc hỏi ma vương đang đắc ý trong lòng chuẩn bị khống chế cự linh trưởng đùa bỡn cơ động trong lòng bàn tay hắn chợt cảm thấy lạnh người ngay sau đó hắn liền thấy cơ động vốn đang nhanh chóng hạ xuống lại đột nhiên bay lên về phía hắn mà tốc độ lần này còn hơn xa lần trước Giống như một tia chớp đang lao đi vậy Tốc độ của cơ động thật sự là quá nhanh Lúc này Hắn thi triển tất cả các năng lực Có thể tăng tốc độ của mình như Sông hỏa phi hành pháp trận Đằng xà thiểm Thân thể thánh cấp Hai cánh đến cực hạn Khiến cho tốc độ của hắn Trong nháy mắt thậm chí đã có thể Sánh ngang với hỏa điện thử vương Cự linh trưởng đang từ trên cao hạ xuống mang theo ma lực vô cùng khổng lồ. Nên ngay khi hỏa ma vương cảm thấy rét lạnh. Hắn theo bản năng lật ngược bàn tay lại. Ngón giữa và ngón cái cục lại. Bắn về phía cơ động một đạo kim quan mang theo tiếng rít vô cùng chói tai. Kinh nghiệm thực chiến của hỏa ma vương vô cùng lão luyện. Tất nhiên biết rằng cơ động muốn áp sát bản thân tất có âm mưu gì đó Nên không thể để cho hắn đạt được ý nguyện này được Lúc đó rõ ràng cơ động có thể tránh được cự linh trưởng cũng sẽ bị đạo kim quan này cản lại Bỗng đạo kim quan đó lại đột nhiên ngừng lại trong tích tắc Đối với cơ động trong tích tắc như vậy cũng đã đủ rồi Khi kim Quan bay tới thì cũng đã xẹp qua sau người hắn, còn hắn lúc này đã ở trước người hỏi ma vương. Thứ làm cho cơ động có thể đột nhiên thay đổi phương hướng rồi nhanh chóng gia tốc chỉ có thể là diệt thần dẫn. Còn thứ để cơ động tạo ra cái tiếp tắc đó chính là diệt thần biết. Đối với hai kỹ năng diễn sinh từ diệt thần kích này, Cơ động đã có thể dễ dàng khống chế nên cho dù phải đối mặt với một cường giả như hỏa ma vương. Hắn cũng có thể tạo ra cho mình một cơ hội trong nhất thời. Thấy cơ động thật sự áp sát tới, hỏa ma vương không khỏi kinh ngạc vô cùng, nhưng lại không hề biểu hiện gì ra bên ngoài. Cự linh trưởng ở trên không trung trở về cứu viện đã không còn kịp nữa nên tự động tản đi. Còn hỏi ma vương liền dương tay phải ra một cách rất tự nhiên. Ngón trỏ chật vương ra điểm năm lần vào hư không? Năm đạo kim quan cơ hồ như không phân biệt trước sau mà phóng ra như chớp. khóa hết tất cả phương hướng có thể né tránh của cơ động. Đó rõ ràng là năm đạo diễm vương truy đấy nhá. Diễm vương truy do hỏi ma vương thi triển ra mặc dù chỉ là tất sát kỹ nhưng uy lực của nó đã không khác gì sơ cấp siêu tất sát kỹ cả. Một lần phóng ra năm cái như thế. em là chỉ có loại cường giả thánh giai cao cấp này mới có thể dám làm vậy. Hơn nữa, mục đích chỉ là để cho cơ động không có cơ hội để né tránh mà thôi. Cơ động né tránh tới bất kỳ phương hướng nào thì đều phải va chạm với ít nhất là một đạo diễm vương truy. Càng huống chi năm đạo diễm vương truy này còn không ngừng thay đổi hướng. Giống như là tượng gỗ di động bị hỏa ma vương khống chế vậy. Thực lực cường đại mà lực khống chế rất tốt cơ động thầm khen. Hắn tự hỏi ở trên phương diện tu vi linh hồn thì hắn tuyệt không thua kém gì hỏa ma vương. Nhưng hắn lại không có ma lực cường đại như đối phương làm hậu thuẫn nên xét về phương diện khống chế ma lực thì không cách nào so sánh với hỏi ma vương được. Với thực lực của hắn, dĩ nhiên có thể cố gắng phá vỡ một đạo diễm vương truy. Nhưng hắn biết rõ là một khi hắn va chạm với một đạo thì chỉ trong chốc lát bốn đạo kia cũng sẽ trùng kích bản thân kinh nghiệm thực chiến của Hỏa ma vương quả thực là quá phong phú. Từ lúc chiến đấu bắt đầu cho đến giờ, hắn đều dựa vào ma lực hơn xa mình mà chiến đấu. Trên thực tế, Hỏa ma vương căn bản không có sử dụng toàn lực. Hắn đây rõ ràng là muốn thử xem bản thân mình rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Được ta đây sẽ cho ngươi thấy điều đó cơ động nhìn năm đạo diễm vương truy đang đồng thời phóng tới Hai mắt chật sáng lên Tiếp đó Không gian ở ngay dưới người hắn đột nhiên nứt ra Một thân ảnh to lớn vô thanh vô tức hiện ra Nâng đỡ lấy cơ động Thân thể hai màu trắng đen đột nhiên chấn động kịch liệt Hào quản ủy dị chật lóm lên Chỉ sau một tích tắc, thân thể khổng lồ đó đã mang theo cơ động xuyên qua năm đạo diễm vương truy mà không hề xảy ra bất kỳ va chạm nào. Mà khoảng cách giữa cơ động với hỏa ma vương đã gần trong gan tức. Không sai. Thân ảnh đột nhiên xuất hiện đó chính là đại diện thánh hỏa long mà cơ động vẫn giấu kín. Dựa vào kỹ năng thiên phú xuyên không của nó mà dám mạnh mẽ xông qua sự phong tỏa của năm đạo diễm vương truy Nên biết rằng cái kỹ năng thiên phú này của đại diện Thánh Hỏa Long đã từng xuyên qua được ma vực của Long Hoàng Chứ đừng nói chi là năm đạo diễm vương truy chỉ phong tỏa phương hướng này Ngay thời khắc đại diện Thánh Hỏa Long xuất hiện kia, hỏa ma vương quả thật rất kinh sợ Từ khí tức huyết mạch tương liên giữa cơ động và đại diện thánh hỏa long Hắn liền biết được đây rõ ràng là tọa kỵ của cơ động Chết tiệt Mình sao lại quên là ma sư nhân loại sau khi tu vi đạt tới một mức nhất định đều có thể có được tọa kỵ cho bản thân chứ Bất quá chiến trường lúc này đã không cho hắn thời gian để suy nghĩ nhiều Đại diện Thánh Hỏa Long nhẫn nhịn lâu như vậy. Đến giờ mới được toàn lực chiến đấu thì sao nó có thể thủ hạ lưu tình được chứ? Thân thể to lớn đột nhiên nghiêng lại cái đuôi vô cùng to lớn kia đã nhanh chóng quất về phía ngực Hỏa Ma Vương. Thân thể Hỏa Ma Vương cao tới 12 thước. Nhưng chiều cao của đại diện Thánh Hỏa Long đã sớm vượt quá 20 thước. So với hắn còn hùng tráng hơn. Một cái quốc đuôi này nó đã thi triển hết toàn bộ khí lực thánh cấp của bản thân nên khi long vĩ lướt qua. Trong không khí cũng vang lên tiếng vèo vèo vô cùng chói tai. Như thể bị xé rách vậy. Rin Phi Nước 28 0201-2014-12-41B m Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 556 Ngươi có tin không? Nguồn ban lôn Y, Com Hỏi ma vương mặc dù tự phụ Nhưng khi phải va chạm trực tiếp với thân thể của cường giả thánh cấp Thì hắn cũng không dám khinh thường chút nào Tay phải hắn liền vung lên Chém về đuôi của đại diện thánh hỏa long Cũng trong lúc đó Cơ động từ trên đầu đại diện Thánh Hỏa Long phóng lên Theo ngay sau cái đuôi to lớn của nó Đồng thời đánh tới trước ngực Hỏa Ma Vương Sự phối hợp của người và rồng vào giờ khắc này vô cùng nhịp nhàng Hỏa Ma Vương vốn muốn dùng ma lực vượt xa của mình để áp chế cơ động Nhưng cơ động cũng biết rõ ràng những ưu thế của mình nằm ở đâu Không dung hợp linh hồn với Trần Tư Tuyền Đúng là không thể gây uy hiếp cho đối thủ Như vậy cách duy nhất để đánh với Hỏa ma vương Một trận chính là thân thể thánh cấp của hắn Mặc dầu chỉ là sơ giai nhưng cũng đã là thánh cấp A Nếu so ma lực bát quan của mình cùng với ma lực thánh cấp của đối phương Thì quả thật có chênh lệch không nhỏ Cho nên Lúc trước có thể nói hắn đã sử dụng hết thủ đoạn để có thể tới gần người hỏi Ma Vương Cơ động đang muốn làm như A Kim Nhưng không thể quên rằng hắn cũng không phải là A Kim Bàn về kỹ xảo công kích cận thân A Kim chính là người mạnh nhất trong đám thiên can thánh đồ Nhưng bàn về uy lực cận thân công kiếp thì ai có thể cùng với kẻ nắm giữ diệt thần kiếp đạt tới cảnh giới lục trọng so sánh được chứ? Rầm! Hỏa Ma Vương quả thật cường hãn vô cùng. Một cú quẩy đuôi toàn lực của đại diện Thánh Hỏa Long quật vào hữu trưởng của hắn nhưng thân thể của Hỏa Ma Vương cũng không hề lung lay chút nào. Nhưng đuôi rồng của Thánh Hỏa Long lại bị bắn ngược trở lại. Thân thể xoay tròn một vòng trên không trung mới ổn định được thân thể. Tuy không gây thương tổn cho đối phương, nhưng mục đích của nó cuối cùng cũng đã đạt được, vì sau nó còn có cơ động. Mao đài và ngũ lương dịch cùng cơ động đã là tâm ý tương thông. Thậm chí dù không có linh hồn liên lạc thì chỉ cần nhờ vào tâm linh tương thông là nó đã có thể thực hiện kế hoạch của cơ động một cách hoàn mỹ rồi. Trong nháy mắt khi đuôi rồng va chạm với hữu trưởng của Hỏa Ma Vương, nắm đấm của cơ động đã đến. Hắn chính xác là muốn như thế. Chỉ trong tích tắc ấy, Hỏa Ma Vương vừa mới đánh lui được đại diện thánh Hỏa Long. Lực lượng bản thân phát ra đã như tên bay hết tầm. Vừa lúc này, nắm đấm của hắn công đến. Đối với việc chết thời cơ trong chiến đấu, cơ động đã làm vô cùng hoàn mỹ. Hỏa Ma Vương đối với sự phối hợp của đại diện thánh hỏa long và cơ động cũng phải thầm khen. Nhưng hắn vẫn không cho là điều này có ích gì cả. Cho dù mình vừa mới cùng với cự long hai đầu kia ngạnh đấu, nhưng bản thân cũng là cường giả thánh cấp cao giai. Ngoại trừ linh hồn lực chưa đạt đến thánh cấp ra thì thân thể với ma lực đã là hàng thật giá thật rồi. Cho dù tiêu hao một chút thì cơ động cũng không thể nào so sánh được. Sự thật đã chứng minh, đối thủ nào xem thường cơ động đều phải trả giá rất lớn. Song quyền của cơ động đồng thời oanh kích lên thủ trưởng hỏa ma vương. Quyền trái đen như mực quyền phải rực rỡ như ánh mặt trời. Trong nháy mắt khi song quyền của cơ động cùng hữu trưởng của hỏi ma vương va chạm với nhau, hỏi ma vương đã cảm thấy không ẩn. Nhưng hắn quả thực không hổ danh là đệ nhất cường giả của địa tâm thế giới. Vào lúc này, dưới tình huống như thế nhưng hắn vẫn có thể phản ứng kịp. Hữu trưởng khổng lồ đột nhiên rút lại toàn lực áp chế cực hạn ma lực mà cơ động truyền vào ở bên ngoài. Đó là cực hạn mà hắn có thể làm được lúc này Nhưng động tác của hắn vẫn chậm một bước Ma lực từ sông quyền cơ động vẫn tiếp tục truyền vào trong hữu trưởng của hắn Trong thời gian ngắn ngủi như thế Hơn nữa cơ động cũng đã phải trả giá rất nhiều mới có thể vọt tới trước mặt của hỏa ma vương Hắn tuy căn bản không thể nào thả ra siêu tất sát kỹ nhưng hắn cũng đã làm được điều tương tự. Hai quyền của hắn đánh vào trong hữu trưởng của hỏa ma vương chính là dùng diệt thần kích mà phát động. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên cơ động dùng diệt thần kích để phát động ra tất sát kỹ. Bên trong hai quyền được hắn áp suất hai tất sát kỹ mà hắn am hiểu nhất. U Diễm Băng của ám phim Ma Vương và Diễm Dương Truy của Hỏa Diễm Quân Vương Ngươi không phải muốn biết rõ huyền bí của mơ dương dung hợp của ta sao Được ta sẽ cho ngươi thưởng thức Ngàn vạn lần không nên quên cơ động cũng có lực lượng thánh cấp Hai đấm oanh tới, lực lượng của hắn đã đến cực hạn Việc đại diện thánh Hỏa Long lúc trước chưa làm được thì đã được hắn hoàn thành Đó chính là oanh kiếp ma lực vào hữu trưởng của hỏa ma vương. Tiếp theo đó, quan mang trong lòng bàn tay của hỏa ma vương liền xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một tiếng nổ dữ dội vang lên trên hữu trưởng của hỏa ma vương. Trong tiếng nổ vang đó, ma lực ba động hết sức kinh khủng phóng lên cao. Trên hữu trưởng của hỏa ma vương quang mang hai màu vàng đen đồng thời thiêu đốt rồi bột phát. Trên không trung, một đồ án thái cực vô cùng mỹ lệ và ử dị hiện ra. Hỏa ma vương thét lên vô cùng đau đớn, tả trưởng của hắn hung hãn đánh ra không hề giữ lại một chút ma lực nào. Ma lực và lực lượng vô cùng mạnh mẽ của hắn liền đánh bay cơ động cùng đại diện thánh hỏa long ở trước mặt. Nhưng cơ động và đại diện thánh hỏa long hiển nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Khi tả trưởng mang theo ma lực khổng lồ nhưng vô định của hỏa ma vương quét tới. Cơ động liền đem đại diện thánh hỏa long thu vào trong không gian nhằm giảm bớt diện tích bị công kiếp. Còn hắn thì cuộn tròn lại. Đem hai cánh sau lưng bảo vệ lấy thân thể. Nương theo lực lượng trùng kích mạnh mẽ mà bay xa ra ngoài Hỏa ma vương cũng là cực hạn sông hỏa Vì thế về thuộc tính không thể gây thương tổn được cho cơ động Ma lực hắn phát ra mặc dù khổng lồ Nhưng vô cùng phân tán Tuy có thể đem cơ động đánh bay Nhưng muốn chân chính thương tổn cơ động thì không thể nào Các cường giả ở thế giới địa tâm đang theo dõi cuộc chiến, lực chú ý đều chia ra quan sát cả ba tràng đấu. Nhưng khi hỏa linh vương phóng suốt linh hồn lực bao phủ hồng diễm khiến cho bọn họ không thể theo dõi được cuộc chiến đó thì sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào hai tràng còn lại. Nhưng giờ khắc này cơ hồ như mọi ánh mắt của các cường giả đều tập trung vào trên người hỏa ma vương đang dơ cao hữu trưởng. Ở trên đó còn có quang mang thái cực lấp lánh Còn hắn thì lại thét lên đau đớn Một vị trưởng lão hạt tâm của liệt diễm thánh giáo thấp giọng hỏi một vị trưởng lão bên cạnh Hỏi ma vương giống như đã bị thương rồi Chuyện này Ma nó tên kia có phải là nhân loại không thế? Mà ma lực hắn nhỏ bé như vậy sao có thể làm được chuyện này thế? Xem ra những tên chiến bại phía trước cũng không hề oan ổn. Trời ạ, đối mặt với hỏa ma vương đại nhân mà người bị thương đầu tiên không phải là hắn mà lại là hỏa ma vương. Ngươi có tin được không? Cuộc trò chuyện của hai gã trưởng lão hạt tâm kia cũng chính là tiếng lòng của tuyệt đại đa số cường giả ở đây. Đúng vậy thật cơ động có thể khiến cho hỏa ma vương bị thương trước điều này ai có thể nghĩ tới Ai dám tin chứ Nhưng sự thật đã sờ sờ ở trước mặt bọn họ không tin được thì cũng phải tin mà thôi Dĩ nhiên bọn họ cũng không thể biết được hiện tại cơ động cũng là dây cung đã căng hết rồi Một kiếp kia có thể nói là đã rút hết toàn bộ sức lực của hắn hay là tình huống ngắn ngủi phối hợp tinh diệu vô cùng của hắn cùng đại diện thánh hỏa long chính là vượt qua giới hạn mà thi triển ra huống chi hắn từ đầu tới cuối còn phải chịu áp lực cực lớn từ phía hỏa ma vương thật ra thì kế hoạch của cơ động cũng không phải thành công hoàn toàn bởi trong kế hoạch của hắn chiến đấu cũng không phải lại dừng lại như thế này Phương thức chiến đấu của cơ động chính là lấy bột phát trong nháy mắt để chiến thắng đối thủ. Hắn vốn có vô vàn hậu chiêu ở phía sau, nhưng hỏa ma vương thật sự quá cường đại. Trước đó, cơ động đã phải tiêu hao quá nhiều tâm lực. Cho nên sau khi hắn dùng diễm dương truy và u diễm băng đánh vào trong cơ thể của hỏa ma vương để tạo ra nhật nguyệt càng khôn giới rồi bột phát trong đó. Hắn cũng đã không còn chút sức lực nào Hoàn toàn không cách nào thực hiện tiếp kế hoạch được nữa Mà chỉ có thể tạm thối lui Hơn nữa tất cả những điều này cũng nhờ vào vài phần khinh thị của hỏa ma vương đối với hắn mà thành công Mặc dầu tổn thương được hỏa ma vương nhưng cơ động đang lui về sau lại không hề toát ra vẻ hương phấn chút nào Ngược lại vẻ mặt hắn càng thêm ngưng trọng. Cơ hội như lúc trước có lẽ hỏa ma vương sẽ không cho hắn thêm một lần nào nữa. Mà một kích vừa rồi của cơ động thương tổn hỏa ma vương cũng là cực kỳ có hạn. Cơ động rất rõ ràng. Sau phản ứng cực nhanh của hỏa ma vương. Diệt thần kích chẳng qua là đem hai đòn tất sát kỹ đưa vào lòng bàn tay hắn mà thôi. Chưa kịp xâm nhập vào trong mà đã nổ tung rồi. Tối đa cũng chỉ làm hữu trưởng hỏi Ma Vương bị thương mà thôi. So với cơ động đang bày trận đón địch, hỏi Ma Vương lại đang rất kinh hãi và tức giận. Hắn không thể nào tưởng tượng được mình lại có ngày bị thương trên tay của một tên nhân loại nhỏ bé như thế. Nếu như không phải là diệt thần kiếp, Cho dù lấy ma lực của cơ động toàn lực đánh vào thì dù hắn đứng yên cũng chưa chắc bị thương Diệt thần kích bá đạo Nhật Nguyệt càng khôn giới trong nháy mắt nổ tung trong cơ thể hắn đều mang cho vị hỏa ma vương này cảm giác chấn động vô cùng Dù hắn không muốn thừa nhận chút nào Nhưng hắn cũng hiểu rằng mình đã quá xem thường tên thanh niên nhân loại này Hắn quả thật có đủ thực lực để thương tổn tới mình Trừ trận chiến bên này Hai tràn đấu bên kia vẫn nổ ra ác liệt Tình cảnh chiến đấu của Hỏa linh Vương cùng Hồng Diễm thì không rõ ràng lắm Nhưng ở trận chiến còn lại thì Hỏa Liên Vương đã áp đảo hoàn toàn thánh cấp Hỏa Ma Hắn chỉ có thể cố gắng hết sức mà chống đo Phòng ngự bị động vô cùng nhưng ngày càng khó khăn hơn. Thực lực song phương quả thật cách biệt. Mặc dù hắn đã đem toàn bộ thực lực thánh cấp của mình thi triển ra nhưng hỏa liên vương với phương thức công kích thiên biến vạn hóa. Lại thêm ma lực và linh hồn lực khổng lồ của mình đã hoàn toàn áp chế hắn làm hắn đến cơ hội thở dốc còn không có. Ngay chính hắn còn không biết mình còn trụ được bao lâu nữa rồi Thánh cấp hỏa ma chẳng thể nào quan tâm được thế trận nữa Không thể biết được các cuộc chiến còn lại ra sao Nhưng hỏa liên vương vẫn có thể biết được Nàng một mặt vẫn điên cuồng tấn công đối thủ Một mặt vẫn đang quan sát trận chiến của cơ động và hỏa ma vương bên kia Cơ động là người yêu của liệt diễm, bất luận thế nào nàng cũng không thể để cho cơ động chết trên tay của hỏa ma vương được. Khi nàng chứng kiến được cảnh hỏa ma vương bị cơ động đã thương, nàng không khỏi ngốc trệ trong giây lát. Thế công cũng hạ xuống đôi phần. Thánh cấp hỏa ma nhân đó cũng được thở dốc vài hơi. Hắn thế nhưng lại có thể đã thương được hỏa ma vương. Sự rung động này đối với hỏa liên vương không thấp hơn so với hỏa ma vương chút nào Nàng cùng hỏa ma vương đối chọi gay gắt nên đối với thực lực của hắn nàng vô cùng hiểu rõ Đừng nói ma lực cơ động chưa đạt tới cử quan Cho dù đổi lại là nàng muốn đã thương hỏa ma vương cũng là một điều không dễ Đại tỷ tỷ làm thế nào luyện được một tên quái vật như thế vậy Ngươi lại có thể đã thương ta Hỏa ma vương tức giận gào lên Mặc dù hắn cũng là hỏa thuộc tính Thế nhưng chịu một đòn trầm trọng như thế Tay phải của hắn bây giờ đã tê dài Không còn chút cảm giác gì nữa Tạm thời đã mất đi lực chiến đấu Cơ động cũng không biết năng lực cường đại nhất của hỏa ma vương Chủ yếu tập trung vào hai cánh tay của hắn Hắn đánh bậy đánh bạ đã thương tay phải của hỏa ma vương Nhất thời thực lực của hỏa ma vương cũng vì đó mà giảm xuống Một kích vừa rồi của cơ động tuyệt đối là trải qua sự suy tính kỹ càng Sau khi bước vào thế giới địa tâm Hắn biết rõ tương lai mình sẽ phải đối đầu với những cường giả ở nơi đây. Nhất là sau khi biết được sự tồn tại của ba vị cường giả thánh cấp, hắn đã nghĩ đến làm cách nào mà mình có thể đã thương, thậm chí đánh bại bọn họ. Trải qua mỗi ngày suy tính, cuối cùng khi thấy hai nguyên tố thể thi triển ra nhật nguyệt càng khôn giới làm kiếp sợ cả hỏa ma tộc lúc trước. Hắn đã tìm ra được đáp án. Trước đó, khi cơ động đã đến gần thân thể của hỏa ma vương, theo lý thuyết đòn công kiếp cường đại nhất của hắn chính là hỏa thần kiếm. Với tu vi hiện tại, hắn hoàn toàn có năng lực ngưng tụ được lực lượng của hỏa thần kiếm ở trên nắm đấm, rồi thông qua diệt thần kiếp mà đánh ra. Nếu như ở trên mặt đất, công kiếp như thế thì thật đúng là có uy lực cực mạnh so với đòn nhật nguyệt càng khôn giới khi nãy thì còn mạnh hơn nhiều thế nhưng nơi đây là thế giới địa tâm mỗi vị cường giả ở đây đều mang hỏa thuộc tính trên người ma lực hỏa hệ của họ so với hắn còn thâm hậu hơn vài phần vì tình huống đặc thù đó nên công kiếp của cơ động cũng xuất hiện biến hóa Không sai. Siêu tất sát kỹ nhật nguyệt càng khôn giới này cần có mơ dương dung hợp. Sau đó diễm dương truy và u diễm băng va chạm tạo thành ngòi nổ. Nhưng phải biết rằng va chạm của u diễm băng và diễm dương truy cũng chỉ là mồi lửa để siêu tất sát kỹ này bộc phát ra uy lực của nó. Theo thực lực của hiện tại cơ động, Nhật Nguyệt Càng Khôn Giới chính là một siêu tất sát kỹ cao cấp công kích diện rộng. Vì vậy, nếu như hắn thi triển nó ở bên ngoài, trong quá trình thi triển ra, cái siêu tất sát kỹ này sẽ cắn nuốt một lượng ma lực khổng lồ của cơ động. Thậm chí còn phải lấy ma lực ở trong tồn trữ pháp trận mới có thể duy trì để cái siêu tất sát kỹ cao cấp này có thể thi triển ra đến trạng thái hoàn mỹ nhất. Đó là cơ động còn phải mượn thái cực ma vực ngưng tụ ra một loạt pháp trận tăng phúc mới có thể hoàn thành được nó. Dù sao với ma lực bát quan của hắn mà thi triển ra một cao cấp siêu tất sát kỹ đúng là còn kém rất xa. Một cái nhật nguyệt càng khôn giới có thể thi triển đầy đủ uy lực mặc dù không rút cạn ma lực của hắn nhưng lượng ma lực còn lại cũng là rất ít. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cơ động không sử dụng siêu tất sát kỹ tiêu hao thật sự là quá lớn. Nhưng hiện tại đối thủ của hắn là hỏi ma vương. Sau khi cơ động nhờ diệt thần kiếp đem hai tấc sát kỹ đánh vào trong người hỏi ma vương thì hắn ngay lập tức cắt đứt liên lạc với hai kỹ năng. Diễm Dương truy và U Diễm Băng sau khi va chạm sẽ không bởi vì cơ động cắt đứt liên lạc mà ảnh hưởng đến việc hình thành nhật nguyệt càng khôn giới. Nếu như cơ động làm như thế ở bên ngoài. Tất nhiên sẽ khiến hai tất sát kỹ do không được ma lực duy trì nên không cách nào hoàn thành được. Nhưng lúc này bọn chúng lại bộc phát ở trong cơ thể của hỏa ma vương nên không có ma lực hỏa hệ của cơ động cung cấp thì chẳng lẽ không thể hấp thu hỏa nguyên tố trong cơ thể hỏa ma vương sao? Kết quả là cái siêu tất sát kỹ cao cấp nhật nguyệt càng khôn giới này vì thế mà được hình thành. Hơn nửa hoàn toàn là do hấp thụ ma lực của hỏa ma vương. Rin Phi 28 0201-2014-1242B Mơn! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 557 đòn sát thủ. Nguồn ban lôn com Cơ động dùng hai tức sát kỹ dẫn phát nhật nguyệt càng khôn giới. Nhưng có thể nói là hắn đã khôn khéo sử dụng ma lực của chính hỏa ma vương để oanh kiếp. Ma lực trong hưởng trưởng của hỏa ma vương bị hấp thu trên diện rộng tự nhiên là phòng ngự ở đó sẽ giảm xuống theo. Không còn ma lực duy trì. Hắn chỉ còn lại thân thể thánh cấp cao cấp để chống cự mà thôi. Tiếp đó lại phải thừa nhận lực oanh kích của cao cấp siêu tất sát kỹ từ trong phóng ra ngoài. Khiến cho ngay cả hỏa ma vương cũng không thể khống chế được mà để ma lực từ kỹ năng kinh khủng đó bột phát ra ngoài. Điều đó có nghĩa là bàn tay của hắn đã hoàn toàn bị kỹ năng này cắn nuốt. Mặc dù thân thể thánh cấp cao giai rất cường hãn nhưng khi bị mất đi hưởng trưởng thì năng lực chiến đấu tạm thời bị mất đi cũng là chuyện hiển nhiên. Từ đầu tới cuối, cơ động chỉ có mất ma lực cho hai tấc sát kỹ bình thường mà thôi. Đối với ma lực cấp 85 của hắn thì điều này chả là cái gì cả. Còn hỏi ma vương lại tiêu hao ma lực cho một cao cấp siêu tấc sát kỹ. Hơn nữa ở trong cơ thể lại phải chịu sự oanh kiếp của chính cao cấp siêu tất sát kỹ kia nên chẳng khác gì hắn tự lấy đá đập chân mình. Đây chính là biện pháp tốt nhất mà cơ động nghĩ ra để đối phó với các cường giả ở thế giới địa tâm. Đó là hết sức hạn chế tiêu hao ma lực của bản thân nhưng lại châm ngòi khiến cho đối phương chịu đã thương lớn nhất. Bởi với lực lượng của bản thân hắn thì tối đa cũng chỉ có thể thi triển ra công kích ở cấp độ cao cấp siêu cấp sát kỹ mà thôi. Và sự thật đã chứng minh là hắn đã thành công. Dĩ nhiên, phương thức này chỉ có thể sử dụng trên người các cường giả địa tâm mới có hiệu quả như thế. Nếu đổi lại một ma sư hay ma thú không phải hỏa thuộc tính thì siêu tất sát kỹ này căn bản sẽ không tạo ra. Hơn nữa, loại phương thức chiến đấu này của cơ động còn có hạn chế rất lớn. Lại cực kỳ nguy hiểm chỉ có thể tới gần đối thủ. Dùng diệt thần kích mang tất sát kỹ đánh vào bên trong cơ thể đối phương thì mới có hiệu quả được. Nếu như tức sát kỹ va chạm ở bên ngoài cơ thể đối phương thì tất nhiên không thể nào hấp thu ma lực của đối thủ. Mà lực công kích cũng sẽ bởi vì bột phát ở bên ngoài nên yếu đi rất nhiều. Thầm nghĩ trong chốc lát. Hỏi ma vương liền hiểu được cơ động đã làm gì. Ngoài sự khiếp sợ và tức giận thì trong lòng hắn còn có mấy phần tán thưởng. Đồng thời. Điều này cũng khiến cho hắn đối với mơ dương dung hợp càng thêm khao khát Nếu không phải có mơ dương dung hợp thì cơ động sao có thể dùng thủ đoạn như vậy mà lại khiến mình bị thương được kia chứ Hắn bất quá chỉ là một ma sư bác quan nho nhỏ Sao có thể phát huy ra chiến lược mạnh mẽ như thế chứ Không nói đến cái kỹ năng quái dị truyền ma lực vào trong cơ thể đối thủ kia Thì nếu như mình cũng có thể mơ dương dung hợp, Vậy mình có thể phát huy chiến đấu lực đạt tới trình độ nào đây? Bởi vậy, Lúc này hỏi Ma Vương mặc dù bị thương mà tức giận Nhưng trong lòng hắn càng kiên định với tín niệm không thể giết chết cơ động. Đối với hắn, không có chuyện gì trọng yếu hơn Việc chiếm được sự huyền ảo của mơ dương dung hợp cả. Thật ra thì ở thế giới địa tâm, không phải là không thể tiến hành mơ dương dụng hợp. Hỏa linh tục và hỏa liên tục đều có thể làm được. Đáng tiếc, mơ dương dung hợp của hỏa linh tục lại chính là linh hồn của bọn họ. Loại phương thức đặc thù này trừ phi hỏa ma vương chịu từ bỏ thân thể của hắn. Nếu không thì không thể nào hoàn thành được. Còn mơ dương dung hợp của họ liên tục lại đến từ thân thể sinh trưởng ở tầm thứ 18 thế giới địa tâm của chính bản thân họ. Loại mơ dương dung hợp này thì từ khi họ ra đời đã có nên hỏa ma vương cũng không có cách nào làm được. Bàn về thiên phú hỏa linh vương với hỏa liên vương còn lâu mới có thể so được với hắn Nhưng chính là dựa vào mơ dương dung hợp mà có thể nổi danh cùng với hắn. Điều đó có thể cho thấy được sự khao khát của hỏa ma vương đối với mơ dương dung hợp mãnh liệt đến cỡ nào. Mà thứ cơ động lại sử dụng chính là kỹ năng của hai đại quân vương nên năng lực của hắn chẳng khác gì tộc nhân của mình. Cơ động tuyệt đối cũng không thể tưởng tượng được bây giờ hắn ở trong lòng hỏi ma vương chẳng khác gì trân bảo. Sao có thể giết hắn được chứ? Dĩ nhiên, hỏa ma vương không giết hắn không có nghĩa là sẽ không làm hắn bị thương. Nhất là sau khi bản thân mình bị thương thì hỏa ma vương đã quyết định sẽ cẩn thận dạy dỗ tiểu tử này mới được. Hai mắt hỏi ma vương vào lúc này lại xuất hiện biến hóa kỳ dị. Mắt phải giống như mặt trời chói chang kim quang mãnh liệt trong nháy mắt bột phát ra. Trong nhất thời, bên phải hắn đều biến thành màu vàng. Cho dù là cơ động cũng phải rời đi ánh mắt. Không dám nhìn vào ánh mắt chói lóa kia. Còn mắt trái của hắn lại biến thành một màu đen vô cùng thâm thuế. Giống như một cái hắc động khiến cho không gian bên trái hắn cũng phủ lên một màu đen kịt. Pham vi bao phủ của hai màu vàng đen này cũng không quá lớn nhưng cũng đủ để bao phủ cơ động vào bên trong. Lại không hề ảnh hưởng gì đến hai chiến trường ở bên cạnh. Đây chính là ma vực của hỏa ma vương, hơn nữa lại là hai cái ma vực đồng thời thi triển ra. Lúc này... Cơ động đang đứng đối diện với hỏa ma vương. Hay nói cách khác, ma vực dương hỏa thuộc tính của hỏa ma vương lại phóng tới bên người mà hắn đã từng sử dụng mơ hỏa. Ở bên kia cũng thế. Lực áp bách vô cùng kinh khủng đó khiến cho hỏa nguyên tố trong không khí dường như muốn nghiền nát thân thể cơ động vậy. Hơn nữa uy lực của ma vực này tự hồ như khiến hắn phải chịu sự gặm nhấm của một cao cấp siêu tất sát kỹ. Cảm giác như vậy khó có thể diễn tả bằng lời được. Đây mới là thực lực chân chính của thánh cấp cao dai. Hỏa ma vương thực sự đã nổi giận, muốn dùng toàn lực đối phó với cơ động. Ở bên kia tình cảnh của tên hỏa ma thánh cấp kia cũng không khá hơn là bao. Thân thể khổng lồ của hắn đã hoàn toàn bị một đám hồng liên bao phủ lấy Giống như tình huống giữa hỏa linh vương với hồng diễm vậy Khiến cho mọi người không thể nào nhìn thấy được tình huống cụ thể trong chiến trường Sự chênh lệch ma lực to lớn khiến cho cơ động không cách nào di động được Cho dù là muốn dùng lục trọng chú sát oanh kiếp vào không khí ở trước mặt cũng không cách nào làm được Tự hồ, hắn chỉ còn có thể cứ mặc kệ như vậy mà thừa nhận công kích của hỏa ma vương mà thôi Nhưng thật là phải buông tay như vậy ư Không, dĩ nhiên là không thể được Ngay từ lúc phải đối đầu với hỏa ma vương Cơ động liền hiểu được khi mình đối mặt với ma vực thánh cấp cao dai của hỏa ma vương thì có thể sẽ xuất hiện tình huống như thế Quả thật tình hình không khác với những gì hắn dự liệu nhưng mà hắn chưa nghĩ ra được chiến lược tốt nhất mà thôi. Quan mang hai màu vàng đen trong người hắn vẫn bút lên như cũ, dĩ nhiên cái này đối với hỏa ma vương là vô cùng nhỏ bé. Nhưng quan mang hai màu của hắn không có phân biệt rõ ràng như của hỏa ma vương. Mà lại nhanh chóng xoay quanh rồi hòa quyện vào nhau thành đồ án thái cực hiện ra ở sau lưng cơ động. Đối mặt với lực áp bách cường đại của hỏa ma vương. Cơ động mặc dù không thể khuyết trương thái cực ma vực của mình trên phạm vi lớn nhưng cũng đủ để bao phủ bản thân hắn. Quả thực, ma lực của hỏa ma vương so với lớn mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Nhưng bởi có câu võ quyết dày có móng tay nhọn nên khi thấy cực ma vực vừa xuất hiện thì ma vực của Hỏa Ma Vương vốn đang áp chế cơ động mạnh mẽ như thế cũng đã mất đi hiệu lực. Cô âm không sinh, cô dương không dài. Bất luận ma vực Hỏa Ma Vương cho dù cường đại nhưng Hỏa Diễm hai đại cực hạn thuộc tính cũng là riêng rẽ. Còn cơ động lại hoàn toàn là mơ dương dung hợp. Lúc này Hắn giống như là cốt lõi của hai ma vực của hỏa ma vương. Cho dù hỏa ma vương lợi hại đến mức độ nào đi nữa thì cũng không thể hủy diệt bản thân được. Khi cơ động phóng suốt ma vực thứ ba, trong lòng hỏa ma vương liền sinh ra một cảm giác kỳ quái không nói nên lời. Mà lúc này hắn cũng đã có thể khẳng định được rằng, Tên nhân loại này thật sự đã hoàn thành được mơ dương dung hợp. Ở ngay chính giữa thái cực ma vực không phải là hỗn độn hỏa mà mình suốt ngày mong ước hay sao? Tiếng Long ngâm trầm thấp lại vang lên. Thân thể khổng lồ của đại diễn thành hỏa long giống như chui ra từ thái cực ma vực của cơ động. Nâng đỡ lấy hắn. Đồng thời phóng suốt thái cực ma vực và mơ dương song hỏa ngưng tụ pháp trận của mình hỗ trợ với ma vực của cơ động. Điều này cũng chưa là cái gì. Bởi ngay sau đó, một tiếng phượng minh lạnh lót vang lên. Thực nhật phượng hoàng hỏa nhi cũng đã chui ra khỏi giới chỉ. Đầu ở trên đầu cơ động. Đồng thời phóng suốt thêm một cái thái cực ma vực. Ba cái ma vực xếp thẳng thành một hàng Chỉ trong chốc lát đã câu thông với nhau Không ngừng truyền lượng lớn ma lực vào thái cực ma vực vốn đã đình trệ trước đó Làm cho nó bắt đầu chuyển động trở lại Hỏi ma vương kinh hải khi phát hiện ra rằng cứ mỗi khi thấy cực ma vực của cơ động và long phượng kia vận chuyển được một vòng thì nó lại hấp thu một phần ma vực mà mình phóng suốt nhưng bọn hắn cũng không hấp thu vào trong cơ thể. Mà cứ để chúng vận chuyển đồng bộ ở bên ngoài ma vực của bọn hắn. Mỗi lần như vậy thì ma vực của bản thân lại yếu đi một phần. Tiểu tử ngươi quả thực cho ta nhiều kinh hỷ lắm đấy. Hắn cũng không chần chờ liền thu lại hai đại ma vực của bản thân. Bởi hắn biết để càng lâu thì bọn cơ động lại càng lấy đi nhiều ma lực của mình. Nhưng hắn vừa mới thu hồi liền dừng lại. Đổi ngược khí thế trong nháy mắt. Khiến cho thấy cực ma vực phải xoay ngược lại và bị cầm cố trong không gian. Cơ động cười phá lên. Cơ hội hắn âm thầm tạo ra nãy giờ Mà cũng có lẽ là cơ hội cuối cùng của hắn đã đến rồi Cơ động dơ hai tay lên cao quá tráng Phóng ra hồng quang vô cùng chói sáng Tuy nó chỉ dài ra chừng bốn thước liền dừng lại Nhưng toàn bộ ba thái cực ma vực Cùng với toàn bộ ma lực vừa mới hấp thu từ hỏa ma vương đều hội tụ về phía hồng quang kia Cơ động đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lúc hắn lui về sau cũng đã chuẩn bị để xuất thủ. Nên ngay trong thời khắc đó, hắn liền bột phát ra toàn bộ những gì mà hắn có thể điều động được. Kể cả những sát chiêu mà trước đây hắn vốn muốn giấu diêm. Đây mới thực sự là đòn sát thủ mạnh nhất của hắn. Hoàn toàn đã đạt đến trình độ thánh cấp. Cho dù lúc trước có được thân thể thánh cấp cũng không dám triển một kích này. Bản thể của cơ động Đại diện thánh Hỏa Long Thực nhật Phượng Hoàng Tất cả đều thi triển ra thái cực ma vực và mơ dương sông hỏa ngưng tụ pháp trận. Tất cả ma lực phát ra đều được linh hồn cường đại của cơ động điều khiển ngưng tụ lại một chỗ. Lại thêm ma lực ẩn chứa trong tồn trữ pháp trận. Còn có một phần ma lực của hỏa ma vương mà thái cực ma vực đã hấp thu lúc trước. Toàn bộ đều được phục vụ cho đòn sát thủ này. Với năng lực và ma lực của bản thân cơ động lúc này. Vốn căn bản không thể nào khống chế được ma lực khổng lồ như thế. Lại càng không cần phải nói đến việc áp sút chúng. Nhưng hắn vẫn còn một sát chiêu cuối cùng. Đó chính là hỏa thần kiếm. Thần khí cấp bậc chủ thần. Với hỏa thần kiếm, vấn đề không thể khống chế được ma lực khổng lồ như thế này liền có thể giải quyết một cách triệt để. Tất cả ma lực đều trợ chất dinh dưỡng tốt nhất cho nó. Hơn nữa, Với vũ khí cấp bậc chủ thần như nó thì cho dù có nhiều ma lực hơn nữa thì cũng chả có vấn đề gì phải lo trong việc hấp thu chúng cả Kiếm tuy chỉ dài có bốn thước Nhưng khi nó xuất hiện liền trở thành trung tâm của cả không gian này Ngay cả hai chiến trường bên cạnh cũng bởi vì sự xuất hiện của nó mà phải tạm thời dừng lại Một kiếm này vốn là cơ động chuẩn bị cho các cường giả ở thế giới địa tâm Nếu như lúc trước Phương thức thi đấu của cuộc tuyển chọn này không thay đổi Thì người phải đón nhận một kiếp này chính là tên hỏa ma thánh cấp kia Ngay cả hỏa ma vương dưới sự khống chế xảo diệu của cơ động còn phải chính diện đón nhận Nếu đổi lại tên hỏa ma thánh cấp kia một kiếm này rất có thể sẽ mang đến cho cơ động chiến thắng đầu tiên khi chiến đấu với cường giả thánh cấp hỏi ma vương vô cùng kinh hãi hắn thật sự không ngờ được một nhân loại với ma lực nhỏ bé như thế lại có thể thi triển ra công kích mà khiến ngay cả bản thân mình cũng phải phát run như thế điều này sao có thể chứ Chuyện này sao có thể xảy ra được chứ? Nhưng hỏa ma vương dù sao cũng là hỏa ma vương. Ngay thời khắc hắn nhìn thấy hỏa thần kiếm xuất hiện. Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ. Đó là phải ngăn cản hắn. Nhất định phải ngăn cản hắn. Không thể để hắn thi triển ra công kích này. Tại trưởng hỏa ma vương vừa động. Quan trụ màu đen u ám liền nhanh như chớp phóng về phía cơ động. Đó chính là siêu tất sát kỷ đại u diễm băng. Cho dù một bộ phận ma lực đã bị cơ động hấp thu. Hơn nữa vừa mới thu hồi ma vực khiến cho trạng thái thân thể không được tốt lắm. Nhưng với thực lực thánh cấp cao dai của hỏa ma vương thì uy lực của đại u diễm băng này cũng đã đạt tới trình độ cao cấp siêu tất sát kỷa. Hắn chỉ cần ngăn cản quá trình hấp thu ma lực của hỏa thần kiếm thì cơ động chắc chắn sẽ thất bại. Nhưng sự chuẩn bị của cơ động càng kỹ càng hơn so với tưởng tượng của bất kỳ kẻ nào. Hắn dĩ nhiên không biết được hôm nay mình phải đối đầu với hỏa ma vương. Nhưng đánh giả của hắn đối với các cường giả địa tâm lại không hề có chút yếu đi. Đòn sát thủ cuối cùng đã gần hoàn thành. Sao hắn có thể để cho hỏa ma vương cắt đứt khiến mình thất bại trong gan tất được kia chứ? Một đoàn hồng quang từ trong ngực của cơ động bắn ra. Vào lúc này toàn bộ ma lực của cơ động đều ngưng tụ đến hỏa thần kiếm ở trong hai tay. Nên đoàn hồng quang này cũng không có bất kỳ ma lực phụ trợ nào. Mà chỉ đơn giản là dựa vào lực lượng thân thể thánh cấp của hắn bắn ra mà thôi. Hỏa ma vương nhìn thấy rõ đó chính là một bình nhỏ màu đỏ. Chất liệu của chiếc bình đó chính là thứ độc quyền nắm giữ của hỏa liên tục mà bản thân vẫn không thể có được địa chi ngọc. Ở trong địa chi ngọc này, hình như còn có một loại chất lỏng đặc thù đang dao động. Địa chi ngọc mặc dù tốt nhưng với một chút ít như thế này thì có thể làm được gì chứ? Chỉ trong tích tắc, đáp án đã bày ra trước mắt hắn. Ngay khi chiếc bình nho nhỏ kia đụng vào đại u diễm băng của hắn, một tiếng nổ chói tai liền vang lên. Kim quang vô cùng chói lóa kia giống như một tấm khiến kiên cố. Ngăn cản đại u diễm băng. Đó chính là siêu tất sát kỹ của Hỏa diễm quân vương, đại diễm dương truy.